Và có điều gì đó không đúng trong câu chuyện mà ông ta khai báo Một trong những biểu hiện khác của động tác thừa là cố gắng tỏ ra phù hợp với vị thế hoặc vai trò của mình Khi ai đó lựa chọn vẻ ngoài để gây ấn tượng theo cách mà người khác không thể giải thích lý do cho vẻ ngoài đó Điều này chứng tỏ anh ta thực sự không cảm nhận được vai trò của mình đang đóng Ví dụ thực tế Một người chuyên bán các căn hộ cao cấp có cuộc hẹn với một khách hàng tiềm năng vào sáng chủ nhật Khi cô ta đến buổi hẹn gặp khách hàng, anh ta đang mặc một bộ com lê, cà vạt là lượt, trên tay là chiếc điện thoại và đang có cuộc điện thoại quan trọng. Thực chất, đó là một kẻ không đồng xu dính túi. Tiếp cận nhanh Ernest Dichter, cha đẻ của thuyết nghiên cứu về động cơ hành động, trong cuốn sách của mình có tên Sổ tay về những động cơ tiêu dùng của khách hàng, đã chỉ ra rằng Chúng ta thường cố tránh các tác nhân có thể gây ra nỗi sợ hãi cho chúng ta Khi có cảm giác sợ hãi một điều gì đó Con người thường có xu hướng quay về các trạng thái như thời trẻ con hoặc mang tính thú tính nhiều hơn Khi nỗi sợ hãi càng tăng, điều hiện này càng rõ ràng Ví dụ như khi một người cảm thấy không thoải mái Họ sẽ có cảm giác thèm ăn kem hay một loại thức ăn nào đó tương tự để thoát khỏi cảm giác sợ hãi kia Vì vậy, khi muốn biết ai đó đang sợ hãi, hãy tìm xem họ có biểu hiện thay đổi nào về mặt cơ học hay không. Từ việc đơn giản như tự dưng lại cắn bút, cho tới những biểu hiện tự kỷ khác như đột nhiên tức giận, ghen ghét, oán giận, tị vân vân. Thủ thuật 1. Nắm bắt các dấu hiệu Khi mất tự tin và cảm giác lo sợ tăng cao, dấu hiệu bất an thường rất dễ nhận ra. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, Khi chúng ta ở cạnh những người mà chúng ta nghĩ rằng họ chung xinh đẹp hơn bản thân ta Thì ta sẽ cảm thấy mất tự tin về ngoại hình và bản thân mình Nhận định này đúng, thậm chí cho dù chúng ta không cảm thấy bất an đi nữa Bạn sẽ thấy là bằng cách gợi ra mỗi đe dọa tiềm tàng Chúng ta có thể dễ dàng hơn trong việc đánh giá Ai đó có thực sự cảm thấy thoải mái về bản thân trong hoàn cảnh đó hay không Nếu bạn thấy đối tượng có sự thay đổi tâm trạng đột ngột Như việc đột nhiên tức giận, thô lỗ, không thèm bận tâm hay có những biểu hiện chung của sự lo lắng hay bất an Thì khi đó anh ta chỉ muốn chấm dứt hay thoát ra khỏi sự việc mà thôi Ví dụ, một thám tử đang thẩm vấn đối tượng tình nghi và người này tỏ vẻ khá tự tin Dù anh ta có vô tội hay không thì anh ta cũng đã có chứng cứ ngoại phạm Khi người thám tử thông báo rằng sẽ có một nhân chứng tới đồn cảnh sát để xem đối tượng có phù hợp với mô tả nhận dạng thủ phạm hay không, thì nếu anh ta thực sự vô tội, phản ứng của anh ta có thể là thở phào nhẹ nhõm. Còn nếu không, anh ta sẽ tức giận và trở nên kích động. Tiếp cận nhanh Một người khi đang cố để không bị bắt bài sẽ để lộ sơ hở khi đột nhiên tỏ ra cẩn thận và có thái độ tốt với bạn. Anh ta không muốn chọc cho bạn nổi giận vì không muốn bạn nổi hứng mà gọi anh ta đặt cược theo nhà cái. Vì vậy, nếu bạn làm điều gì đó mà bình thường hành động ấy có thể chọc giận anh ta, nhưng anh ta lại có vẻ không hề bận tâm hay im lặng một cách bất thường thì có thể là anh ta không mấy tự tin về quân bài của mình. Để áp dụng thủ thuật này thành công, bạn nên đưa ra một luận điểm nào đó làm giảm độ chắc chắn thành công của đối tượng. Rồi bình tĩnh quan sát xem anh ta có cảm giác bị o ép hay chẳng thèm bận tâm không?